Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3020 Lục doanh nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mặc dù mình không nói như vậy, đối phương cũng chưa chắc dám nói dối. Nhưng mà đã có vừa mới lời hứa, đối phương tại trả lời vấn đề thời. Điểm nhất định sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Lâm Hiên lời này vừa nói ra đối phương quả nhiên đại hỷ trên mặt. Biểu lộ càng là cực kỳ cung kính tiện bối xin hỏi là được. Quý gia tục đến tột cùng là cái này thất lạc giao diện sinh trưởng ở. Địa phương tu tiên gia tộc hay vẫn là cơ duyên xảo hợp theo giới. Diện khác chuyện đưa tới. tiền bối như thế nào sẽ hỏi vấn đề như vậy vãn bối tổ tiên chính là. Cái này thất lạc sao diện sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, bất. Quá là năm đó tu vi đến đồng huyền về sau, tư chất có hạn lại khó có. Thể lại thốn tiến thêm một bước, nản lòng thoái chí hạ lấy vợ sinh. Con, nhiều đời khai chi tán diệp, mới có hiện tại quy mô. Trung niên kia nho sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nói, hắn còn... Tưởng rằng Lâm Hiên muốn hỏi điều gì vấn đề như thế nào hội đối với gia tộc của chính mình lai lịch cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ cái này lão quái vật lại là tổ tiên cố nhân không thành sao? Hắn không khỏi nghĩ ngợi lung tung đi lên. a Lâm Hiên trên mặt ngược lại cũng không vẻ ngoài ý muốn cái kia. Quý gia tộc có thể hội thu bên ngoài tu sĩ làm nhập môn đệ tử dù là. Hoàn toàn không có huyết thống quan hệ. Loại tình huống này không nhiều lắm bất quá nếu thật gặp phải tư. Chất không tầm thường tốt hạt giống tự nhiên không có sai qua đạo lý. Cũng sẽ biết nghĩ cách thu làm đệ tử. Trung niên nhỏ sinh trung thực. Mà nói. Lâm Hiên đồng giảng cũng không cảm giác ngoài ý muốn cái gì. Tuy nhiên. Tu tiên gia tộc đều là dùng huyết thống với tư cách ràng buộc liên. Hệ, nhưng vì gia tộc cường đại cùng kéo dài, thu một ít không có huyết. Thống quan hệ tốt hạt giống cũng là hôm nay tu tiên giới lễ cũ. Cái kia vừa mới tranh tài thắng được áo xanh thiếu nữ, thế nhưng mà... Quý gia tộc dòng chính đệ tử hay vẫn là bên ngoài thu nạp tới tốt lắm? Hạt giống... Lâm Hiên hỏi cách này lời nói thời điểm, biểu lộ tuy nhiên, như trước thong song, nhưng mà trong giọng nói chú ý, nhưng lại như, thế nào cũng lái đi không được. Cái này, trung niên kia nho sinh nghẹn họng nhìn chân chối vấn đề này, hắn là, thực trả lời không được rồi. Đừng nhìn hắn tại Lâm Hiên trước mặt cực kỳ cung kính, liền đại khí, cũng không dám thở gấp bộ rạng nhưng mà hắn nhưng lại cái này nho nhỏ. Tu tiên trong gia tộc duy nhất một gã phân thần kỳ tu sĩ. Ngày bình thường cũng là nói một không hai cao cao tại thượng địa. Phương, dùng hắn thân phận thực lực, như thế nào lại đi chú ý một gã nho nhỏ. Linh động kỳ đệ tử, dù là cái này đệ tử biểu hiện được rất ưu gì. Nhưng trong mắt hắn cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ con sâu cái kiến lại. Đưa tới làm hắn cũng muốn ngưỡng mộ độ kiếp kỳ tồn tại chú ý. Loại chuyện này nếu không là tự mình kinh nghiệm bất luận ai nói. Cùng hắn nghe đều sẽ không tin tưởng đường đường độ kiếp kỳ đại năng. Tu tiên giả như thế nào sẽ đối với một linh động kỳ thái đều cảm thấy hứng thú. Hắn tại kinh ngạc ngoài, cũng có chút tò mò. Bất quá trên mặt, lại tràn đầy cùng cười chi sắc tiền bối thứ tội. Tệ gia tộc cũng có mấy ngàn tu tiên giả, bọn hắn mỗi người lai lịch. Vãn bối tự nhiên là không thể nào toàn bộ nói được đi lên địa phương. Bất quá tiền bối không cần phải gấp, vãn bối cái này đi hỏi thăm. Thoáng một phát lai lịch của nàng. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái một đảo truyền âm. Phù bay vút mà ra. Cũng không có đợi bao lâu. Một lát sau, một đảo sinh đẹp ánh lửa tựu đã bay trở lại. Hắn như lâm. Hiên xin lỗi một tiếng về sau. Lại để cho hắn đã rơi vào trong tay của mình. Sau đó đem thần thức thả ra. Khởi bẩm tiền bối. Nàng này gọi Lục Doanh Nhi là bổn môn dòng chính. Đệ tử, cái gì lục doanh nhi, nàng cũng gọi là lục doanh nhi. Trung niên nho sinh lời còn chưa dứt, lại bị lâm hiên thần sắc kích. Động đã cắt đứt, nhìn xem phía trước vị này có chút thất thố độ kiếp kỳ lão quái vật. Trung niên nho sinh là nghẹn họng nhìn chân chối thật vất vả mới nuốt. Một miếng nước bọt, nhưng trong lòng bị hiếu kỳ cùng kinh ngạc cho lất, đầy lục Doanh nhi cái tên này có cái gì thần kỳ chỗ đường đường độ kiếp kỳ lão quái vật như thế nào sẽ như thế thất thú đâu này hắn trăm mối vẫn không có cách giải rồi lại không dám mở miệng hỏi thăm cái gì ngươi thật đúng khẳng định nàng là quý phái dòng chính đệ tử sao lâm hiên thần sắc hết sức chỉnh trọng mà nói điểm này tuyệt không có sai tiền bối nếu không tin vẫn bối cách này, lại để cho người đi lấy ra phả, nha đầu kia là ta lục ra dòng chính. Để tử đúng vậy hơn nữa huyết mạch thuần khiết, chỉ có điều thân thí. Đáng thương, cha mẹ từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã vẫn lạc mất mặt. Dù có gia tộc chiếu cố, nhưng đến cùng không kịp nổi có thân sinh cha. Mẹ tại bên người đấy, trung niên kia nho sinh thở dài một hơi mà nói. Thật sự lại như thế trên thế giới thực sự trùng hợp như vậy, hay vẫn? Là nói trong truyền thuyết Luân Hồi chi đạo, lại thật sự. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyển vào lỗ tai, sau đó rồi lại vỗ. Đầu lâu chính mình thật sự là hồ đồ rồi, Luân Hồi mà nói, đương nhiên. Là thực, Nguyệt Nhi bất tửu thì A-tu-la-vương chuyển thế sao? Luân Hồi chuyển thế. Trung niên kia nho sinh ngược lại cũng nghe được tin tưởng bất quá. Nhưng cũng không có giải thích nghi hoặc như cũ là không hiểu ra sao. Hết lần này tới lần khác lại không dám mở miệng hỏi thăm cái gì. Chỉ có thể cung kính đứng hầu ở bên. Nha đầu kia gọi là Lục Doanh Nhi ấy ư. Như vậy đem ngươi nàng kêu. Đến lâm mố có một sự tình còn muốn hỏi nàng này một hai đấy. Lâm Hiên trầm ngâm một lát rốt cuộc trầm rãi mở miệng Vâng Trung niên nho sinh tự nhiên là tất nghe phân phó Tuy nhiên hắn cũng tò mò đường đường độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại tại sao lại đối với một linh động kỳ tiểu tu sĩ cảm thấy hứng thú nhưng hiển nhiên cách này không phải mình có lẽ nghe ngóng đấy họ là từ ở miệng mà ra bí mật biết được quá nhiều cũng không có lợi Đạo lý kia hắn trong lòng hiểu rõ, cho nên một câu cũng không có nhiều. Lời, tay áo phất một cái, một đạo truyền âm phù tử trong tay áo bay. Vút mà ra. Ước chừng đi qua thời gian một chén trà công phu. Một đạo độn quang từ xa xa bay tới, dùng lâm hiên ánh mắt cái kia cầu. Vòng tốc độ rất chậm. Sau đó hào quang thu liếm cái kia áo xanh thiếu nữ thân ảnh đập vào. Mi mất. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi đi vào trong đại điện. Diệu. Giang khẽ chào Doanh nhi tham kiến tiền bối. Tham kiến lão tổ. Nàng này thanh âm coi như bình tĩnh. Nhưng mà trên mặt khẩn trương. Nhưng lại vô luận như thế nào. Như thế nào cũng không che giấu được. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Dùng nàng tu vi thực lực. Đối mặt một phân thần kỳ, một độ kiếp đại. Năng, không có toàn thân phát run, ngất đi, đã phi thường rất cao. Minh, tâm lý tố chất đem làm coi như không tệ. Mà phần này thong dong rơi vào lâm hiên mắt muốn, rồi lại có vài phần. Giống như đã từng quen biết. Chẳng bao lâu sau, Doanh Nhi cũng lại như thế, Linh Căn tuy nhiên trinh Lệ đi một tí. Nhưng gặp chuyện tỉnh táo cho dù thắng cùng giai tu, sĩ, mà thiếu nữ trước mắt, không chỉ có tính cách tương tự còn có cùng. Lục Doanh Nhi đồng dạng danh tự, chẳng lẽ tối tâm bên trong thực sự, trùng hợp như thế. Đương nhiên, Lâm Hiên hoài nghi nàng này chính là là nhân giới lục. Doanh Nhi chuyển thế cũng không phải gần kề bởi vì những này hứa. Trùng hợp nguyên nhân mà theo hồn phách của nàng bên trong cảm giác. Được một chút quen thuộc cùng lục doanh nhi cực kỳ tương tự. Có thể cảm ứng được thần hồn ở giữa liên hệ đây cũng không phải là tu. Tiên giả có thể làm được đấy nếu không là lâm hiên đã tiến dai đến. Độ kiếp kỳ hơn nữa thần thức mạnh vượt xa cùng dai tu sĩ cho dù. Chính diện gặp phải đến vậy nữ cũng không nhất định có thể cảm giác được những này hứa liên hệ. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.